Chương 3, lời hứa sinh nhật, 21 xử lý xong tài liệu đã hơn 9 giờ tối, thời gian trôi qua nhanh thật bất ngờ, chưa xem xét được bao nhiêu tài liệu mà trời đã tối rồi, cuối cùng sếp cũng cho tôi tan làm, không phải, anh ấy nói tôi làm tốt, muốn mời tôi đi ăn ngon, ha, được thôi, có lợi không chiếm là đồ ngốc. Nhưng ai đời chủ tịch lại mời ăn ở quán nhậu vỉa hè chứ? Sếp Cho hai chai sữa. Tươi one one, tôi không uống đồ ngọt, vậy đổi. Sếp quay sang nhìn tôi, bia thanh đào. Được, không biết tại sao sếp lại dễ dàng nắm bắt được sở thích của tôi, tôi cũng không dám hỏi, sếp, anh biết. Tôi thích uống bia sao? Vậy lúc nãy sao lại mời tôi uống sữa tươi? Ý tôi là muốn em uống ít rượu thôi. Anh ấy ngước mắt nhìn tôi, Nhưng hôm nay nếu em muốn uống thì cũng không sao, hôm nay là sinh nhật tôi." Giọng anh ấy dịu lại, có vẻ hơi chán nản. "À. Tôi ngẩng người, "Chúc mừng sinh nhật." 22 anh ấy ngẩng đầu nhìn lên trời, tôi cũng theo ánh mắt anh ấy nhìn lên. Chẳng có ngôi sao nào cả, ánh trăng cũng rất mờ nhạt. Từng có một người cũng mời tôi đi ăn vào ngày sinh nhật, cũng ăn ở quán nhậu vỉa hè này. Cô ấy hứa mỗi năm sẽ cùng tôi đón sinh. Nhật, nhưng cô ấy hình như quên rồi. 23 giọng điệu của anh ấy thật trù tưởng, tôi cố nuốt câu chia buồn cùng anh vào trong, tôi đã dùng ý chí mạnh mẽ của mình để chiến thắng cái miệng không phải giọng điệu bi. Thương như vậy, tôi thật sự sẽ nghi ngờ anh quá vợ đấy. Anh ấy nhìn tôi mặt nhăn nhó, cũng ngẩn người ra, tôi thầm xin lỗi trong lòng. Tôi làm phiền mắt anh rồi, nhưng lại nghe anh ấy mở lời. Trước tôi, em vẫn còn 24 khu, suýt bị sặc, siết, ế, tê, còn gì? Tôi uống một ngụm bia lớn để lấy lại bình tĩnh, à. Mà, người, cô ấy, mà anh nói, cô ấy vẫn ổn chứ? Anh ấy đáp, có lẽ vẫn khủ. Khủ khủ khủ khủ khủ khủ khủ. Tôi thật sự không phải cố ý ngắt lời anh ấy, hôm nay tôi xui xẻo thật, bị sặc mấy. Lần liền, anh ấy nhìn tôi bị sặc bia đến ho sù sụ mà không biểu cảm, có lẽ bây giờ không được khỏe lắm, ha, thôi nào. Anh muốn cười thì cứ cười đi, đừng nhịn nữa, 25 bước vào đông, trời dần lạnh. Chim di trú bay về phương nam tránh rét, mùa thu phương bắc rất đẹp. Nhưng vào đông thì lạnh, chim di trú tận. Hưởng xong mùa thu rực rỡ thì phải đối mặt với mùa đông lạnh lẽo, những con chim thông minh sẽ bay xa, không ngoảnh lại. Ngày nghỉ này tôi theo yêu cầu của sếp, đi dạo phố với anh ấy. Người. Nay đi dạo phố không có mục đích, hình như không có mục tiêu mua sắm gì, chỉ là muốn đi dạo khắp nơi, thấy món ăn vặt ở đây ngon thì bảo tôi mua hai phần, lại nữa rồi. Nói mình ăn không hết, đẩy một bát sang cho tôi. Không. Phải, vứt trân châu sữa tươi nhỏ xíu đó. Chỉ có hai bát mà anh nói ăn không hết, tôi còn thấy cô bé bên cạnh một mình xử lý 3 bát đấy. Ali Wei nhận được 1000 tệ, cảm ơn sếp, sếp hào phóng. Sếp thật chu đáo còn nghĩ đến việc tôi không được ăn ngon.